Đao của ngươi đâu rồi? Người trung niên lật ngửa bàn tay, ngọn đao nhỏ nằm theo ngón áp út. Thực khách trong đại sảnh như dám hát chèo đồng thanh nói lên: Tiểu Lý phi đao. Phải, hắn chính là Lý Tầm Hoan, người nổi danh là Tiểu Lý phi đao. Trong tay hắn ngọn đao nhỏ xíu tầm thường, nhưng khi đào đã bay ra, không bao giờ chặt đích.